bầu trời buổi tối sầm lại từng tiền xét không ngừng dạy ngang qua bầu trời tiếng sấm đỉ đồng mãi không thôi trước i h kênh o giờ ông chỉ bắt người La bàn cổ. cổ là một tên người hầu rất trung thành của hách liên xuân thủy cũng là một viên mãnh tướng ở bên cạnh h á c liên xuân thủy lựa phong vốn thích an nhàn đã lâu không đi lại ở trên giang hồ tuy rất quen thuộc với những cuộc đấu trí trong tầng lớp quyền quý nhưng mà lại không hiểu được những hào hán cương trực trong võ lầm ông vừa nói lời vừa rồi không những không có tác dụng gì mà ngược lại còn khích kích phát dũng khí của la bàn cổ cự nhân tế đào phòng vũ dưới ánh sáng lập lờ của những tia xét tế đào kéo lên một luồng hắc sắc dị mang phá t a n màn mưa c ấ t đứt tất cả những c ô n g thế của la bàn cổ bất quá cùng lúc đó hơn hai mươi loại vũ khí đồng thời tấn công về phía lưu độc phong lưu được phong không thèm l ù i lại mà cuối người lao vào trong vùng đao quang kiếm ảnh tự như là một vị tướng công quân tung hành giữa vạn quân Trên vai của ông lúc này đã xuất hiện một vết thương rất sâu, nhưng mà vết chết Thì theo những hạt mưa rơi xuống, Tạo thành một vũng nước đỏ ngầu. Ba tên tráng đinh, Một tên đào thủ đã ngá lan trên mặt đất bạn chúng đã không còn một chút nào thống khổ, vì sao trước mất một Từ trong phát rơi ra ông này hiện Nhưng động người những xuống nước ngầu đinh ngá lan Bạn chúng không còn nào ngá xuống chúng đã mất đi sinh mạng mình bạn họng những vai vũ Vì của mưa Ba sao của mới khói khi đi hồi lúc cổ cổ Là lào mà đào đã đỏ đã đã đã đạo sâu máu khổ Thành đêm à o nằn lóc b n cạnh.、Chỉ、trong chốc lát, Phong đã liên người. Phong Chỉ chốc Độc chết lát, tiếp giết Lưu đã nay trở lại đây, ông ư Ông rất là muốn yêu cầu phảng phất như là một đêm mưa giết người tiếng tử thần gào thét ở trong gió năm tên trắng đình cùng với một tên khói đao thủ đã chết trong chớp mắt mất đi s i n h mệnh thành hắc kiếm ở trong tay của lưu đ ộ c phong cũng đã bị đánh rời mất n h ư khi ông vội vã lùi về thì lý nhị đã ném tới một thanh kiếm màu xanh sau khi lưu đ ộ c phong đón được kiếm hắc liên xuân thủy đã phá không màu lao tới lưu đ ộ c phong lấy kiếm phá kiếm đánh lùi hắc liên xuân thủy đồng thời vào lúc đó lý nhị đã bị thương điếu nhi trầm c â u nguyệt cùng với đào thanh vây giết lưu đ ộ c phong vội vàng sang cứu việt kiếm uốn lượn giống như thanh long đầu đào thanh đã rơi xuống đất nhưng mà lý nhị cũng đã đoạn khí Đợt đã thủ thứ hai cũng đã kết thúc Tiếng mưa nghe như là tiếng ngàn vạn, khóc. Tiếng giao cũng nghe ngàn Gào rơi mưa như khóc vạn là bốn g như tráng đình còn lại thấy đào thanh đã bị giết mắt đều đỏ ngầu lần công kích thứ ba này sẽ do bọn chúng bắt đầu lưu đ ộ n phong nổi giận quát chịu chết đi t h à n h kiếm vùng lên ở trong màn mưa giống như là một con du long phá không mà bay t h à n h quang lóe lên mang theo huyết ảnh ba tên tráng đình đã bị giết tên còn lại trên y đã hoàn toàn mất hết nhưng mà bước mặt quỵ ở trong vũng nước lại thêm một tên k h ó i đao thủ hét lên ngã vật x u ố n g vũng máu t h Thành... à n h kiếm ở trong tay của hát liên xuân thủy gãy đoạn y l ệ hét lên lui không công kích lưu i được phong nữa mà ngược lại đưa mũi kiếm gãy định chế trụ h u y ệ t đạo của trường ngũ lưu i được phong lắc mình lao tới một kiếm chạo một kiếm hắc liên xuân thủy đang định phản kích thì đột nhiên trước ngực khẽ đau nhói giống như là bị xét đánh trúng thanh kiếm của lưu đ ộ c phong tuy bị vỏ kiếm của y chặn lại nhưng vẫn bị kiếm ý vô hình lại đâm trúng vào ngực hắc liên xuân thủy trúng kiếm toàn thân lập tức lùi lại ngực của y tuy bị kiếm ý làm cho bị thương nhưng vẫn chưa tổn hại đến tâm mạch lưu đ ộ c phong t r ì y theo thanh kiếm của ông đã cắm sâu vào trong vỏ kiếm của phỉ thúy hắc liên xuân thủy ông thở ra một tiếng vỏ kiếm liền bị chấn tan thành trăm ngàn mạnh cùng với thanh sắc kiếm Phong đột nhiên nhớ tới, thích thiếu ông ngẩn người ra đúng vào lúc này hát đền xuân thủy nhanh như chớp lao vào trong rừng sâu chỉ có trầm câu nguyệt đang đứng ở phía khu rừng một đào chặt bay đầu của lam tam đang bị chế trụ huyện đạo lưu đ ư c phong nổi giận đá ra một cước thành lời đào nhỏ nằm ở trên mặt đất hóa thành một tia sáng bay sẽ tới cắm phập vào lưng của trầm câu nguyệt trầm câu nguyệt kêu lên một tiếng thảm thiết Rồi ngã lăn ra liệu đội phong chống kiếm lại nhìn quanh thích thiếu thường c ủ a với tức đại nương đâu mất rồi nhất thời không có lòng dạ nào đuổi theo h á t liên xuân thủy trường điếu nhi cùng với ba tên k h ó i đao thủ vẫn còn lại toàn trường giờ chỉ còn lại một tên t r ắ n g đinh đăng quỵ ở trong vũng máu dùn dậy phát ngốc liệu đội phong thở dài một tiếng ngẩng đầu ở trong màn mưa thích thiếu thường ờ thích thiếu thường lần này lại để cho người phải chạy thoát mất rồi lưu ú c cuộc chiến thích đầu, thiếu h mới bắt t n chàng thấy mọi người g đã đi đ bỏ mọi mất, thấy ề tràn tức rằng là chàng và ngập chiến chắn không nghĩ chắc ý, sẽ được ạ i n ơ n không chiến Phòng nói rằng nếu như qua ba lần mà không g lại lùi. Lưu có Độc thể bắt mà mà qua đã đ ba thích thiếu thương, thì sẽ không lùng bắt thứ không chàng hai. Độc Lưu lụng nữa, lần này đã là lần vậy sẽ là đã phong lại cười thảm nhìn vào thanh long kiếm ở trong lòng bàn tay r ú t bàn tay kia từ trong vạt áo ra bốn ngón tay bê bết máu dần dần trôi đi theo những hạt mưa những giọt mưa rơi vào trong vết thương khiến cho ông c h ỉ cảm thấy đau nhói ở trong lòng Có lẽ ta đã nhìn nhầm người. ông thủy trung không nghĩ đến thích thiếu thường lâm trận bỏ chạy nếu như không như vậy bạn họ sao có thể thoát khỏi ông lưu đ ộ c phong đi tới giải khai h u y ệ t đạo cho trường ngũ cùng với liều lục bạn họ sáu người cùng tới vậy mà bây giờ vân đại chết giấy kiếm của tức đại nương chu tứ bị hoa gian tam kiệt giết chết lý nhị cùng với làm tam cũng v o n g mạng tại nơi này trong cuộc đời của lưu đ ộ c phong rất ít khi gặp phải tổn thất nghiêm trọng như vậy Mà vào đã bước trận o cao n chiến, phòng tông không g gì có cái gì gọi cuộc có cái chỉ địch chết, độ khí khái cao thủ, làm là là kẻ sư, v y thì tà chết. Giết bao h khả hoặc nhất không i người tội, ê u năng có là là vô tội, hoặc ít nhất là không đáng chết. Trận đấu á n Trận g chết. đ vừa rồi ông chỉ là muốn làm thương người chỉ nghĩ đến đối phương trọng thương mất đi ý chí chiến đấu nhưng mà cũng khó mà làm gì được nhưng mà điều khiến cho ông kiếm hạ lưu tình thì lại làm cho tăng thêm khó khăn nguy hiểm cho mình ông đ a n g phải giết người cái gì khiến cho ông tâm ngoan thủ l ạ t như thế đó cũng chính là bởi vì cơn mưa cơn mưa ma quỷ đó. trong lòng của ông vô cùng h khó chịu nhìn những tráng đinh đang đứng ngay ra đó ông lại thở dài một tiếng liều lục giúp ông mặc áo cất kiếm lau đi bẩn còn trường ngũ lại bằng báo vết thương cho ông tâm tình của trường ngũ và liều lục đều là vô cùng trầm trọng và khó chịu liều đ ư c phong đột nhiên quay sang t r ư ờ ngũ n g nói người ở lại đây mai táng cho bọn họ thật tốt rồi quay sang l ư u lục nói còn người hãy đi theo ta l ư u lục vội vàng đáp vâng trường ngũ phản đối lão già cho tôi cùng đi đi tôi muốn t ự tay đâm chết cái tên đậu s ỏ gây họa là thích thiếu thương lưu được phong nói người trên người đã bị thương rồi với lại thi thể của ba người huynh trưởng người vẫn là còn ở nơi này không thể nào cứ như vậy mà để như thế được nếu như ta không quay lại Thì người hãy trở thẳng hãy kinh h người về k ông cần chúng chưa Chúng cùng cấp nữa. Trường ngũ đào thường nói.、Bao、nhiêu năm nay, chúng tôi chưa từng bao giờ rời xa ra. Xin nghe mệnh lệnh đi. Chúng ta cùng nhau trồn ở lại lão lại tôi giờ rời đi. đây đào hãy Bao bao xa ra. ta thu ba vút ị ca ca, được cũng được. c ra. rồi mới dài. lên Lão Lưu đường. phòng bọn sao thở h Dù Vậy n cũng g là có r ố n cũng không thoát. Ông thoát. ve t v bàn tay ở dưới mưa đến lúc này ông không còn để ý đến sự bẩn tiểu ô uế của nơi này cả đời ông truy nã không ít đại ác nguyên hùng nhưng mà chưa bao giờ nặng nề và ủy hoại như vậy dường như người truy đuổi và người bị truy đuổi trong mỏng màn mưa ngập trời như vậy đều là những kẻ đáng t h ư ơ n g cũng bị cuốn vào trong một trận mệnh bi thảm Trước trận chiến, Thích Thiếu Thường tai Tức trận bắt ta tức tính ngài thường của Thích Thiếu Thường từ Thích Thiếu Thường nhưng mà lại là được từ chính miệng của Thích Thiếu Thường nói, khi cho Tức Đại Nương có một chút kinh ngạc. Khi trận rằng ra ra Nương Được Nhưng được với chiến của chiến Chúng chạy Cái cá của càng của chính của cho có ngạc chiến lập nói bên này không giống ngài không giống những nói miệng miệng nói Nương kinh Khi phải Khi Khi Đại Lại với lời lại Đại đầu đã xảy là mà bọn g mạng, họ n g phải i sống vài chạy trên đường cả hai đều không nói một câu nào lúc này cơn mưa đã dần dần nhỏ hạt ở xa có thể thấy ánh đèn le nói nơi nào có người sống thì nơi đó sẽ có ánh đèn con người ai ai cũng thích ánh sáng không ai thích bóng tối hết chỉ là bóng tối ở khắp mọi nơi mọi người chỉ có thể tụ lại gần nhau thắp thêm một hai ngọn đèn thì mới cảm thấy ánh sáng này tốt hơn một chút tức đại nương ở trong lòng cũng là có một chút bối rối thích thiếu thường nắm lấy tay của nàng khẽ kéo đi chỉ n g a y tức đại nương lẩm bẩm bọn họ không biết đã ra sao rồi thích thiếu thường cũng cảm giác được nàng không phải đang giận ta đó chứ tức đại nương ngước mắt nhìn lên bầu trời ánh trăng giống như là phủ một làn nước trên khuôn mặt c h ậ m chậm, chậm lội ra từ trong mây kiếm của lưu đọc phong trong tình cảnh đó có lẽ sẽ không tha mạng cho kẻ khác thích thiếu thường lại nhẹ nhàng đặt tay lên trên vai của tức đại nương đại nương ta tức đại nương lại khẽ tránh thích thiếu thường thấy vậy liền rút tay về tức đại nương cũng phát xác r ằ n mình làm như vậy đã quá lộ liễu vì vậy liền đáp m ộ i chỉ là lo lắng cho sự an nguy của mọi người thích thiếu thường nói huynh biết chàng ngừng lại một lúc rồi nói chắc là nàng giận ta lâm trận bỏ chạy đó là hành vi của một kẻ ươn hèn tức đ i nương nhướng mày nhìn thích thiếu thường một cái muốn từ nét mặt đọc được tâm ý của chàng nhưng mà lại bị thần sắc chán nản phủ đầy ở trên khuôn mặt của chàng cạn lại bước lên trên đó một bước lại nắm lấy tay của chàng ta biết huynh làm như vậy c h ỉ là bất đắc dĩ võ c ô n g của lưu được phong rất cao chúng ta hai mươi năm người liên thủ chưa chắc đã địch được hắn nhưng chỉ là sớm hay muộn đều sẽ phải chết vậy thì chạy trốn để làm gì sao m ặ t c ủ a thích thiếu t h ư ờ n g từ vẻ đau thương chuyển sang thống khổ tức đại nương tiến tới xem xét cánh tay cụt của chàng lại quan tâm nói vết thương sao rồi sau đó lại nói tiếp rất đau có phải không thích thiếu t h ư ờ n g lập tức lắc đầu tức đại nương nói cục diện vừa rồi h u ư n h có lưu lại cũng không có tác dụng gì nếu như có ra tay thì cũng chỉ là mất mạng mà thôi bất quá nghĩ đến đám bằng hữu đã quen biết bao nhiêu năm vì chúng ta mà liều mạng ta thực sự thực sự không có muốn chạy nữa nếu như phải chết vậy thì chết cùng nhau dù chết cũng sẽ thống khoái thích thiếu thường lại nói bọn họ không phải là chết v ì huynh tức đại nơ không hiểu chàng đang ám chỉ điều gì thích thiếu thường lại nói tiếp Bạn biết bạn biết Bạn lại không biết huynh. Nhưng bạn họ, người liên công nhận nàng. nàng, nên huynh. họ họ, huyết, hát tử, họ nàng, cho lại là mới tới kỳ tử cứu cao vì tức đại nương lo lắng bọn họ nhận lời muội nhất định là phải cứu huỳnh thích thiếu thường nói bọn họ là vì nàng mà chết tức đại nương lại nói nhưng muội về huỳnh mà không màng sống chết huỳnh biết ngữ khí của thích thiếu thường lại nhu h ò a trở lại đại nương chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sinh t ử hoạn nạn vậy lẽ nào ngay cả điểm này mà huỳnh cũng không rõ hay sao vậy tại sao huỳnh không vui tức đại nương lại nói Bởi vì mụi vui. vì cũng không từ h h thiếu thường Nhưng chúng chạy. họ cho chúng chiến. Chúng Thì thích thiếu thường kích Chúng chắc chắn là không phải đối thủ của lưu Độc Phong. Chắc chắn Hoặc thể thù í c có tác của của Độc lúc còn có tới. Kết ta trận ta tự ta trở ta bắt. giết. t nói. người mụi lại liệu Giọng lại đối Liêu Đến quả, lưu đâu. sau được. Bọn dụng nên động. gì gì đó đó. đó đó, mà mà lầm mà làm là là vì vệ bảo ai bỏ bị bị báo sẽ khi lên vân trại bắt đầu sự việc của huỳnh mà gặp tài kiếp đã khiến cho không ít người phích lịch đường lôi môn toái v ầ n hủy nạc thành mà nay cả lão n h â n già cũng giúp đỡ còn có cả hách l i n h vương phủ từng người từng người một từng đám từng đám một đã bị hủy ra diệt môn Thế thiếu thường thống chết, ít Rốt thêm ta chết bắt thành thì thù Ta mặt khổ nói, bọn họ bị bảo vệ cho Huynh Kẻ đáng ra là phải chết. Sống này đã phải hy sinh không ít người. Cùng là còn phải hy sinh nhiêu như Hoặc kinh cho họ họ Nếu nói người người ai đối với được Bọn đáng sống này cùng còn nữa bọn bọn sống Kẻ bị bảo bao bị báo sao vệ về Vậy đây đã ra là là là làm mà sẽ Sự Ta thông suốt、rồi. Thích Thứ Thương nắm chặt tay thống chết Ta đã đi nghĩ nắm hận nói cho dù bọn Cho họ rồi có dù vậy ẫ n sống Sống để mà báo thù cho bọn họ. Thù này không thể không báo. Ta phải sống vì báo thù. Chẳng nắm Nương nàng sinh sống phải phải Phải thù cho họ Thù thể thù thể hy sinh tất cả. Cho thù cả cả Đại đi liêm sỉ phải sống để để mà mất báo báo báo báo Ta tay Tức Trừ Ta tất dù của có lấy vì v cho nên vừa rồi ta không ở lại chiến đấu cùng với bọn người đó mà là chọn lựa bỏ đi là bởi vì mục đích của lưu độ c phong là ta Một mà ta chạy trốn, khi không chạy chiến ta có ông lòng nào sẽ đã ấ u Triều hay Hoàng Kim Lân, Văn hay Tiêu Vui Kiều, tiếp. ta trốn. Ta Thích Trường phải Kim Vậy Văn hay hay cho mặc Cố Hoàng nên, Lân, bỏ kệ l n Nhì, Lý Phúc, Lý Tuệ, Phùng Loạn Hổ, Hoác Loạn Hổ, Tống Loạn h Hồ Phúc, Hổ, Hoác Hổ, Thủy, Lý Lý Tuệ, vòng à c có cả Lưu Độc Lưu p h o n Sẽ sẽ có một ngày thiên đao vạn quả. Một tên của ta cũng một một thiên tên ta tha. ngày vạn không vòng đao Đã quả, lâu nay thi thiếu thường vẫn chưa thoát ra khỏi vận đen ở trong lòng có một nỗi oán độc chưa bao giờ có thể thâm thức của một hào kiệt mượi đ ư ơ n g n h i ê n lại hiểu được tâm ý của huynh tức đại nương ngậm ngùi nói từ trước đều là m ộ i khuyên huynh đào tầu chỉ có giữ được tính mệnh tất cả mới là có cơ hội nhưng mà trong lòng của mượi huynh mãi mãi là một người anh hùng hiện giờ thực sự nhìn thấy huynh mà lâm trận đào vong trong lòng không biết phải sao nữa không ngờ thực sự là mượi không đúng không phải đâu đại nương thích thiếu thương ánh mắt thâm tình lại nhìn tức hồng lệ mượi vẫn hy vọng ta phải mạnh mẽ hy vọng ta được tốt hôm nay ta đã thành ra như vậy mới cũng không vui tức r trời o báo cho ngoan hoàn thoải cho n thường lẽ lên hàng quang hận Ngửa lên muốn nên sống thành nguyện không những sống còn sống những không muốn ta sống g mắt mặt mục Mà tâm Mà mái thích thiếu Thù Ta thù ta Ta đạt bất Ta thật ta t của Chỉ được đích chấp độc phải điên lên, phải phải phải Phải lẽ là là là Vậy vì Vì Để kẻ đại i Phải đi ê lên n tỉnh mất táo Tức đ sự đ ư ờ n g có một chút sợ hãi huỳnh đã thay đổi rồi muốn rút tay ra khỏi thích thiếu t h ư ờ n g nhưng mà không dám Ta thực không thay đổi. Đích thiếu, Thích Thiếu Thường nói, Ta nhất kỳ không kích không chỉ là muốn dùng biện pháp hiểu hiểu nhất để đả kích địch nhân、muốn、cho địch nhân được nói muốn dùng biện Muốn sống đổi Để đả là vừa u i vẻ vợ Không được rồi m ộ i đối với huynh như vậy huynh đừng để trong lòng vậy là được đại nương Thích Thiếu t h ư ờ những g t ố t tiếng lên Ngứa hai đó người đó m ộ i mời họ đến để giúp đỡ tuy là bọn họ là đại bộ phận đều là có mong muốn riêng nhưng chỉ là bọn họ có một chút thực sự đối tốt với muội mỗi đương nhiên là cũng cần phải có bằng hữu trì d a o ta biết n g a y là huynh đầu óc hồ đồ đoán bậy đoán bạ tâm ý của người ta tức đại nương lượm chàng một cái lại cười ta chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với h u y n h không giống như ai đó bàn tay của nàng giống như đẹp vốn muốn v ẽ o cái mũi của chàng ở bên ngoài phong lưu chẳng gió mà lại không thấy nữ tử nào vì an nguy của mình mà xuất đầu lộ diện thích thiếu thường nhanh chóng truyền đề tài nói t i mới nhớ mục lão tứ không biết có chạy được hay không Chàng đương nhiên không đương i b ế trước ằ n g một bình bởi vì cứu ơ n cùng g v i Nhi Thư Tự Tú. Hơn nữa, Thầm Tân Tình Hơn hội nữa, Bên Vãn iểm và vì h o lôi quyển và Đường Vãn và tiên ừ cả h a đã đều đã bị thiếu、sống. Trong lúc sinh tự tồn thiết thiếu thương đều đã chọn cùng một、cách. Trước sinh chọn cách. lôi quyển sống. vong, cùng lúc và cần phải sống sau đó mới phục thủ cách làm của hai người không bàn mà hợp lẽ nào anh hùng mới biết anh hùng trong lúc lâm nguy cách làm đều là giống nhau đều không mang đến cái gì hết bất chấp thủ đoạn lẽ nào Những người như vậy đó ề đều Kề u muốn huyết, áp mau. một mệnh mình mọi mới sống, và còn phải sống. sống, sống tốt. Sống bằng sinh những người chương. dùng còn giá để là và và phải áp phải phải phải khác. Hết cách cho trả cả cả Ta Ta tất thật của thể thù báo được. Đó là những suy nghĩ của thích thiếu thương lúc này ai giờ cũng đều phải thay đổi nhưng đại bộ phận đều cho rằng bản thân của mình không hề thay đổi kỳ thực nên cần phải thay đổi Cần trưởng h thì phải thay、đổi. Chỉ có người âm thầm thay đổi, có người thay đổi toàn bộ, có người thì thay đổi tận bên ngoài, có người thì thay a y đổi đổi. đổi, đổi đổi đổi người người người ngoài, người toàn tận từ t có có Có có bên bên âm bộ. o n nhỏ dàng lớn không n g g Có việc nhỏ thì dễ dàng thay đổi, việc Có đổi, đổi. thì thay thì thay dễ ờ i lại đổi. là chẳng có nguyên tắc, chỉ có tính tình là không nguyện t r ư thành đó cũng là một loại thay đổi thành thục cũng là một loại thay đổi hoạn nạn và hạnh phúc vĩnh viễn là hai nguyên nhân làm cho người ta thay đổi rất ít người có thể không thay đổi sau khi chịu đủ mọi loại khổ sở hoặc là được hưởng vinh hoa phú quý thay đổi cũng không có nghĩa là không tốt, Có những lúc những thay đó ổ đổi i Người phải dựa vào sự thay đổi hợp lý mới là lý vào tất thay yếu. hợp dựa sự c thể sống sót sống đ ư ợ chính c ú đúng. n giống như đông Bọn đáng cùng bọn g phải với mới hè thì quạt mát, mùa đông thì mặc thêm áo. Bọn họ đã chịu chết họ h là là mùa mát, mùa mặc ta. Ta đáng ra quạt vì áo. đã Đó c ở là suy nghĩ lúc này của tức đại nương nàng nghĩ đến cảnh của một đám người quần thảo trong mưa cả người nhiệt huyết dân trào nàng biết rõ rằng mình phải thích thiếu thương nền thoát đi nhưng mà dù sao nàng cũng là một nữ t ử giang hồ xinh đẹp có những người biết sinh mệnh của mình quý hơn ai hết hiểu các phương pháp đào vòng hơn h ai các vòng đào ế trong t đến lúc quan trọng bọn họ chiến đấu giải dòng nhiệt huyết coi tính m ệ n h nhẹ nhựt như lông hồng không có một chút nào luyến tiếc đó rốt cuộc là một người thông minh hay là một kẻ ngu dại có điều điều đó cũng không hề quan trọng trên giang hồ trong võ lâm trong lịch sử những sự kiện đã có thể khóc có thể cười hầu hết đều là do nhiệt huyết của những con người đó viết lên thích thiếu t h ư ờ n g hỏi như vậy Tức đến ạ i thời Nương cũng là đồng thời nhớ là đ từ ầ n Ván Tình và Đường Ván、từ、và t Và và Thành những Nạc Thường cũng nhớ Quyện Bên Nhi và bọn huyên liên Hủy Thế Thiếu Thẩm h tỷ tới mội Lôi của đệ p ân chấn là nhớ tới thì có thể làm được gì đây? Bọn họ vẫn đang đào bong Nhưng thì thể họ Chạy chưa tới thoát thiên có được làm đây đào đã gì lâu, xa chạy đã sinh Đến từ ân Trấn. tức đại nương tự ở trong lòng cảm thấy khó nghĩ nhưng mà nàng có thể khẳng định được một điều bởi vì lâm trận chạy trốn bọn nàng phải tranh thủ thời cơ tranh thủ thoát đi khỏi lưu đ ư c phong Càng càng xa tư ố t Nếu n h có thể n ắ m chấn ắ cắt c cơ đó, thậm chí có thể cắt được sự truy của lưu độc phòng. Đã có cũng cơ c vào vì điểm này mà là thời thậm thể truy tùng thời trọng Tư phòng. hy sinh, bạn họ cũng là không nên phí phạm h người điểm đó, Đã lưu sự yếu. bạn nên ân đối với thích thiếu thường mà nói tư â n chấn chỉ là một trung tâm thị tập là nơi thương nhân các nơi đổi về để tập trung buôn bán phải tư â n chấn vậy tại sao lại đến đó bởi vì mỗi đã ước định cao kể huyết sẽ đợi trực tiếp tiếp ứng tại ư tư â n chấn đáng tiếc bọn mội từ trước tới nay chưa từng đối phó với lịch thủ chính nghĩa cường hãn và kiên nhẫn mà lại có võ học cao cường giống như là lưu độc phong vì vậy hai người bọn họ lại đến từ ẩn chấn Tiến vào từ ẩn vào cửa một im mắt tiếng rất thù. Tức tứ tiếng tới phát tiếng tới, thuận, Tiếng trượt Tức thích thiếu thương đưa mắt nhìn nhau. Tức đại nương khẽ gật、đầu. Thích thiếu thương đưa tay đại hiểu đi Cuối đi đại với đại nương đừng nhìn Nàng lên cùng nàng ăn, sạn. nương cùng nhìn nhau. nương gó chó đặc được của chó chỗ chó chó bạch. c khẽ sổ sổ. sổ. sổ ra lấy đưa đầu. đưa ý Chủ quán. chủ quán. Cửa quán, quán. mở ra là một người mập mạp là một lão giả một thanh niên bước ra đứng ở trước cửa người thanh niên giơ đèn lên ánh đèn chiếu trên mặt của thích thiếu thương cùng với tức đại nương lão béo áo lam nhìn thấy bọn họ lại cười cười quan sát thích thiếu thương sau đó lại nhìn sáu bảy lần lại chừng mắt thêm bảy tám lần nữa mới dùng bộ mặt tràn đầy nét cười nói Đại đã đa đã đại dạy dạng lạnh phải trải liên tiểu biết di phải hiện giờ ta đã xin sinh với các vị hay không? Tức đại nương, mặt này từng tình không phận không? nhìn nên bán không? nương này lùng nói. vị vị là làm yêu hay có thích cho cổ có các Tức Cao hát lá trù tự mua Bộ bản. ta xem mặt ý, ông không để cho chúng ta vào sao cao k ỳ huyết lại mỉm cười nói cho vào thì sao còn nếu như không cho vào thì sao tức đại nương nói không cần nói nhiều không cho thì chúng ta sẽ ngay lập tức đi ngay cao k ỳ huyết lại từ từ nói i tới tôi Vội giờ binh sai đại đợi Ta từ xa tới đây, Trên đường mất 4 con ngựa, rách mất trên thu thập tên tên tên thủ Một t xa ngựa Vừa quan nha cao ớ đây đường đến đây đó đến đầu Rách con quần vàng Chính là đợi nàng áo bộ bộ lầu và vị là ở Nếu như không để cho để các vẫn ị vị vị vị tiến vào, vậy thì còn chờ ai? Thêm nữa. Kể huyết tiến thì trước tân tên tuyển trước Thêm tướng tiến thể thoát ai cái lưỡi dài của mình liếm liếm mũi đi cái bối Đại cái khỏi còn nữa dùng mình không còn nữa nghe rằng Còn quan dùng nha, quân Đang này bọn chúng hay không vào Vậy vào về Vậy v mà đà đào Cao báo chạy đây chờ chóc Phía phú họ phía hay gì gì của Các được Có cố có cầu các có mua kể đâu đó ô còn chưa đủ đâu tức đại n ư ơ n g nói đuổi theo phía sau còn có bổ thần nơi thời nay lưu độc phong cao k ỳ huyết đột nhiên là không cười nổi nữa hắn đột nhiên thu i lại tiếu dùng trên ánh đèn là cũng ảm đạp hắn lại nhỏ giọng nói đào thanh bọn họ tức đại n ư ơ n g lại nói ngay cả hoa gian tam kiệt là bàn cổ cũng là lạnh ít dữ nhiều cao k ỳ huyết vội vàng nói tiếp vậy h á t lên tiểu yêu đâu tức đại n ư ơ n g trả lời không biết sống chết cao k ỳ huyết lại thờ dài một tiếng lùi l ạ i k h é c nghiêng người Muốn mời tức đại nương vẫn chưa bước vào vậy cho nên ta thường t ì n h nói cho người biết giờ hối vẫn còn kịp cao kể huyết quay lại nhìn ở trong điếm có một cái bàn thờ đang thờ cúng trên thần trên thần đàn là tượng của một vị lão bà bà thần thái của lão bà bà này tuy được tạc giống như thực nhưng mà lại không giống như dung thái của những tượng thần được cung phụng không giống như thần tiên mà chỉ giống như là một người bình thường muộn r ồ i đã muộn r ồ i hắn lắc đầu nói đừng quên ta đã từng thề g i ớ i bài vị của giả mẫu lời thầy đó chỉ cần ta không nhắc tới người coi như là chưa từng nhìn thấy ta cũng không coi như là hủy ước tức đại n ư ơ n g nói hiện giờ ta không còn hủy nạc thành không thể nào để cho ngươi được thứ ngươi cần người càng có lý do để hủy ước cao kể huyết mỉm cười nhà mắt lại có vẻ suy nghĩ Ta một thì thả ta rất tay tức tức thích thiếu thương. Y còn là thích thiếu thương.、Ngừng、một lát đưa sang là làm làm lớn. làm là lớn. là là lại mà dài này Nàng nhầm, người ăn, ăn con Nếu người nhìn không ăn cũng Hắn nương. còn nương. còn Ngừng nói. Giờ phải đại đại đại đã để chỉ chỉ dây câu Vậy cá vụ Chỉ cần thích thiếu thương tức đột i nương vẫn còn sống Ai biết đến ngày nào đó sẽ kiến lập ra m tà hủy nhiên t à n h khác Một l v â nói trại、khác. Thích thiếu thương đột nhiên khác n Cao có cho chúng được của cung phục Cao Cảm có của các đức Cướp của chữa cho cho ta Sau ta tay thưa nghĩa nào đạo nghèo lá lại liên là bản, nếu như ông này dừng vân Ông ơn miễn người Dạng nhân người người hung người huyết Giết yếu giàu thể khi thể giúp giúp trợ trại trại trại trợ Đại sẽ kỳ kẻ đồ Đương nhiên là thích a c ỉ biết tiền, với triều nói đến đến tác t đình, cũng không cần quan cũng chẳng là là hợp phủ r khí hết. lý tượng t ư Ngày gì r ớ nếu n ư là Liên còn có liên Vân thiếu ể k m tìm tiền, thì tới ta. Còn n vậy cứ ế như không có gì kiếm ăn cả, chỉ là bàn chuyện hiệp nghĩa hay không, chỉ hiệp hay kiếm gì có cả, là thường ì ta quyết Thế t đâu. kiểu là không h làm đâu. Thế kiểu nhất thời thất vọng cao Kỳ huyết lấy lại khuôn mặt thời cơ cảnh của mình rồi lại nói Xin mời vào, các vị cứ nói tại đây, trốn được là tốt nhất. vào, vị là các cứ được tốt đây, Nếu như không chiếm được b ấ Thí cứ địa lợi, Cùng địa Độc lợi Lưu với bọn p o n g và Cố t kiểu m một mà Lân đánh một trận vậy thì cũng được thì Thế Vậy k i thường ôm quyền hướng về phía lão già rồi nói Các hạ, phải chăng là vì i nổi danh cùng thời với trưởng danh Cùng quỹ Cao v Lão Bản、vì、áp màu nói Bọn ta không phải là chui ru ra lượng vẽ vậy Gá chỉ vũ à mà là là là kẻ phục phong thường chính hồ vụ có coi được v trong trung quán Đừng người giang gá Gá gọi toàn thịnh Vũ Toàn Thịnh đang cẩn thận cầm đèn đưa hai người tiến vào bên trong r ồ i lại quay người ra vị áp mào u nói、Đêm、nay mọi người ở đây đều là người Đêm của mọi chúng là hết h ta Bọn p nói g những người Cũng không muốn này trả hỏi dưới những người này, cũng là c sẽ không có vấn việc ẩn nấu ba ngày Dưỡng thương cho tốt. Đó cũng là một việc bây giờ cần đề Đó Được gì giờ cả cho phải Tạm thời tốt một t làm h ra ba bây là ô tất cả mọi người đều đồng ý lại thấy cao k ỳ huyết đang thắp hương c h ứ c linh vị của mẫu thần hắn thập phần cung kính trong lòng lại cảm thấy vị thương gia tốt này có được hiếu tâm như vậy thực sự khó gặp mà phải rồi tức đại nương đột nhiên nhớ ra điều gì vừa rồi các vị nói là bắt được một nhóm người đó lại là bọn người nào nói tới đây bên ngoài vang đến tiếng chó sửa rồn rập thể lường tự như là tiếng sói c h ù cao k ỳ huyết vẫn là cúi đầu trước linh vị của mẫu thần truyền tầm thành ý thần sắc không đổi vũ thiện toàn lại khẽ biến sắc Đến đó nhanh thật vũ ị áp màu nghiêm mặt Màu vàng nói màu lên trên Lại vội lầu v tỏa o hình lập tức dẫn thích thiếu thương cùng với tức đạn nương lên lầu tiến vào trong căn phòng vừa xảy ra giao chiến lúc trước bọn họ qua khe hở có thể nhìn thấy tình hình ở con đường trước cửa khách điếm người tới là ai tại sao đến nhanh như vậy đến đây không chỉ là có một người mà là cả một đám người là một đội quân binh đông nghịt hoa quang rừng rực quân dụng nghiêm chỉnh đội nhân má này tuy trải qua mấy trường chém giết bồn bà đã lâu nhưng vẫn uy phong lẫm liệt quân kỳ xâm nghiêm đội nhân mã này c h ử quân bình ra thì còn có người của liên v â n trại cùng với cao thủ của thần uy tiêu cục chừng khoảng hơn bốn trăm n g ư ờ i trong ánh đuốc với tiếng chân ngựa tiến vào trong tư ẩ n chấn cầm đầu chính là hoàng kim lân hắn chỉ huy toàn quân toàn quân phân ra làm ba đội quân đội do tên vu a kiểu phụ trách cao thủ tiêu cục do cao phòng lượng điều động đám người liên v â n trại do du thiên long xuất l í n h cố tích chiều cùng với lãnh hồ nhi không có ở trong đó vậy bọn chúng đã rời đi đâu b hộ. hoặc hoặc đại hội lập tức đến an thuận khách sạn để bao vây trùng trùng nơi này t ba đó chính là làm sao bàn từ cao kể huyết cao kể huyết mở cửa ra lại c h ậ m chậm bước ra hoàng kim lân lần đầu tiên thấy hắn cũng là bị dọi trong một trận lại thầm nghĩ tại sao lại là hắn lại vội vảng quát không có lời của ta không có được bắn tên toàn quân nhất thì hồ vàng vâng tiếng hồ vàng d ề n có lực có thể dọn người nhát gan ngất ra đường trường hoàng kim lân hô lên có phải là cao kê lão bản hay không cao kê huyết ôm quyền đại quan phải c h ắ c là hoàng đại nhân ánh lửa làm hoa mắt quá cho nên tắc nhìn là không có gió hoàng kim lân ở trong lòng lại cảm thấy ngạc nhiên quả như là hắn Cái coi tiếng n hoàng ư mạng Tại chuyên lòng ăn đình với triều đình này s a lại xuất hiện ở đây? Lên lập lại l hiện cười nói xuất xuống tức Thì ngựa ở đây ra là Cao Lão b sao Cao o cười kỳ huyết h tiến lên n mỉm à đại tới nhân Năm trước còn gặp nhau trước gặp kim n Thành Không thể nào nghĩ rằng chúng h thể ta lân vận khí toàn thân đề phòng hắn bất ngờ ra tay nhưng mà cao k ỳ huyết không có cử chỉ nào khác lạ nghĩ thầm người này kết giao rất nhiều năm với quan lớn trong triều cũng là có quan hệ sâu xa với phó tổng thư không biết vì sao lại muốn chui vào trong vũng nước đục liền nói hà quan v ũ là không biết cao lão bàn ở đây để làm ăn bởi vì có công vụ tại thân cho nên đến để điều tra có chỗ nào làm phiền và xin hy vọng thứ tội đường ừ n kinh ngạc lại khai nói Công vụ sao? Vậy không biết đây là công vụ gì? Hoàng、Kim、Lân g giả gì đột đây bộ huyết biết Cao c khai sao kỳ Kim Vậy Lại lại là vụ vụ mỉm i lời Khẽ k Thực h trả sự ô có cao dám giấu Gặp người huyền như đ y t a ra ta của Cao sao mới dám phạm phạm nói triều nói triều đến không đình Không đình Là lập bắt huyết tức đây để bắt không phạm của triều đình. kỳ huyết lập tức nói, không phạm triều đình sao? Thích thiếu t ư lại cười cười, lại những g o lời này nằm ngoài dự liệu của hoàng kim lân hắn biến đổi sắc mặt không kiềm được lại kêu a l n một tiếng tự nhiên biểu đạt có một chút kinh ngạc không tin g Tự nhiên biểu đ Ngài không tin sao, Cũng khó trách. Cao kể trách huyết sao Cao đến lúc ấ tấm y Đây tay ra trong ra Đưa của đưa một mật hàm Kim xem Kim biết tình thủ thư thận phong cho Hoàng Nhân Hoàng、Kim、Lân Ngài nổi bên Văn Lân lên bức thư, lại cẩn là Đại đó bức bóc Lại lệ l sẽ cầm đọc hắn rất cẩn thận và đề phòng còn mắt cao thủ có thể nhìn ra hắn đang đề phòng trong thư có độc và phòng bị cao kể huyết ám toán đột ngột ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt của hắn trong lúc đọc thư đột ngột lại giật giật những kẻ đốt phát ra những tiếng lách tách nghe giống như rõ ràng Cả nội quân không ộ m t tiếng, động, chỉ tiếng. đọc, h ỉ chờ đọc bức hàm, cho cho Cao Nước Hoàng hạ lệnh Hoàng hàm, thư Huyết. xong vào trong bao Lân tiếng. Lân liền lớn n g Kim Kim Kỳ lại lại một mật đưa ậ phào long là vườn、miếu. đúng người n miếu, lại là người tội rồi, còn đắc không nhận nhà. như ra Quả m nhẹ g lượng t ứ tức bức Thích thiếu thường trên tuy biết mật biết Huyết tạm thời Thở phục không hàm, nhưng phó định. h cùng của Cao với đại nội với lầu, dung nương được ứng n vào đã ở Kỳ mà nhõm lại chợt nghe hoàng kim lân nói một câu Bật quá! hạ quan chức trách ở trên người tòa khách đ i ể m này phiền cao đã bản giúp đỡ để cho bọn hạ quan tiến vào hành công sự kiểm tra một lượt Hết chi đích không nhận thành thì chức thể thiết chấp pháp như Sơn. Còn tham quan cũng kêu là làm chuyện công, y theo pháp luật mà hành trường. tư trên một trưng, trở mặt tận trí tư, tư, Vưu Đường đời Quan quyền cùng quen. quan đúng công diện Sơn, còn quan cũng công, gọi gọi vị, vị. với vụ, vô vô đều kêu có đặc lực có lúc có lối đối đó đó, y làm làm mà là là là là luật sự. phạm n pháp lão à chuyện thì h muốn tư, tay tùy làm kiểu gì thì ra tay kiểu gì ra đó, tùy ý làm theo thích. Phạm là quan viên tự nhiên là có một giọng điệu quan quyền nghe quan viên ra giọng quan quyền nào là phải chuyện tầm thường không cần để ý tới bởi vì giọng điệu quan quyền tuy là không dễ nghe lại không thể nào không nghe vẫn nhất đang lúc cuối nghe mà thần thái có gì đó sai trái nặng thì diệt tộc nhẹ là cũng bị tịch thu nhà cửa sự tình g â y gớm như vậy ai mà dám coi thường Giống như là một người hàng ngày ngồi trên kiểu như trên là một cao ó một hôm đột nhiên là phải h dùng là i lội chân c lặn đường mặt xa a kể huyết lại cười híp mắt gật đầu <cười> Quả nhân lại như lại vậy hoàng kim lân nhắn thành biến thành hùng mãnh. Huynh lại ngẫm cứ Cao dục của nói thẳng Phụng thánh của Hoàng thượng Đến đây răng bảy thiên là địa vóng lại thiết thiếu Đại huyết thốt nghịch ra địa kể đây là là làm là vào bảy rầm sẽ sao diện trí chính nghĩ nhún nhường Cao cũng chấp công lục quan nào Vào trong Huỳnh Hạ gánh quân lệnh ở trên mình Không thể nào không chấp hành quân trên là lượt ở xót một vụ cao kể huyết lại nhứng mày nể t nể nói, nói. Không cao Hoàng kể i m Lân quan cũng hy vọng còn đáp. được đ khác, Hạ hy có k huyết ô không không n tổn thương này còn tạng g làm khẩm phạm, tới hỏa khí. Chỗ chữ cho sao đã để q a n dẫn b ả trục tinh binh vào trong xoát? lục Cao binh h vào đó để Kỳ u y lại cười nói Nói cũng coi lý. hắn lại nghiêm mặt nói tiếp Ta thì h k ô nghe t à n vấn h chỉ đề, thấy t a ta. n vọng Nghe h h âm lại. Là t một chàng tiếng vó ngựa rầm rập ở trong bóng đêm một thớt ngựa xám từ từ lao tới tốc độ bôn hành của thớt ngựa này cũng là không mau mắn gì tử tế h đặc biệt bọn hoàng kim lân tuy người đông thế mạnh, nhưng mà cũng một thứ tới Trên tiến thủ lập tức nhắm ngay người đông mạnh Nhưng cũng dườn Con ngựa nhẹ nhàng gần lưng con ngựa không người Cùng nhắm giác gà lại mà cảm sám có của có da lập biến ụ n ngựa g của d ư ớ bụng b ngựa cũng không có người Ngựa không người cưới, sao có thể nói chuyện được? Vậy lẽ nào kẻ nói chuyện không phải là người mà là con ngựa Hoàng、kim、Lân của có cưới có được Sao là lẽ là là mà kẻ Kim thể phải i Vậy đổi sắc mặt tự nhiên là ánh lửa tranh sáng tranh tối có vẻ cười không nổi cao k ỳ huyết lại nói bằng hếu của ta đã tới ngươi lại không nhận ra sao thành a của y o g Kim Lân ngầm h thốt、lên. Nghe nói con người đó từ khi thăm quan phát tài đã không còn nhận láo bằng hiểu Thành e một từ từ từ tài giọng người bằng g nói quái, nói lên. con quan còn nữa n đó kỳ láo đã rồi. Ngầm của người kia không ngờ truyền ra từ miệng con ngựa đước lửa cùng tiến đao thương đều nhắm thẳng vào thớt quái mã đó quái mã vỡ ra giống như là một bức tượng thạch cao bị đánh nát ngựa vỡ tan người ở bên trong ngựa người đó xuất hiện khí định thần nhàn là một người gầy ốm hoàng kim lân vừa thấy người đó Lập trên ứ c sắc mặt quát khoan hòa lại giang hồ trong võ lâm vưu đại sư chỉ có một vưu đại sư vào triều đình trong quan trường cũng là đồng nhất một người vưu đại sư chỉ có đúng một người tên tuổi đầy đủ của vưu đại sư đó là vưu đại chủ sư vưu chi vị con người của vưu chi vị cũng là không có gì đặc biệt Võ công của láo cao láo t hoàng ấ p ra a s chẳng ai biết. Định lực của định thế n ai biết, láo o c ũ là lề lối của láo là chẳng của cũng chẳng hại, ai hề biết. Cái hại, hề nhất người đơn ai ra sao ai ta biết, biết. biết duy đó là đương kim thiên tử thích ăn đồ lân o xào Hoàng tận tay trọng hết. nấu, hơn yếu điểm đó trọng yếu hơn hết. Hoàng Kim l còn biết hơn người khác một chút đó là vì i trị vị này không những đã khống chế được khẩu vị của hoàng đế còn đồng thời là thân tín của phó t h ừ a tướng quyền lực tối cao ở trong đương kim thiên hạ hắn đối với view chỉ v ị cũng đã gặp mặt đến ba lần đụng phải hạng nhân vật trọng yếu như vậy hắn chỉ cần liếc một cái là lập tức ghi nhớ lần sau gặp lại liền biến thành người thành quen thân có lúc người quen thân của hoàng kim lân căn bản chưa từng đối mặt với người ta view chỉ v ị lại đ i ề m đạm nói người muốn vào trong kiểm tra hoàng kim lân ngây người là hạ view chỉ v ị lại ngắt lời trước khi người tiến vào tốt hơn hết là xem trong bức mật hàm này đi nói xong rút ra một công văn hoàng kim lân thấy như vậy, thần như kính hẳn、Vìu、chỉ vậy cẩn Vìu sắc vị đổ i lại nói Người thấy sao? Hoàng Kim Linh, đã lộ ra những giọt hắn thấy Hoàng chẳng những hôi bự bằng hạt、đậu. Hạ bắt xong Lân bằng quan không nhận xem mồ tìm bắt vài tên phản tạc còn còn mà sao biết thù là này hành có khác chỉ cười Các đã đậu lộ vô bự phó quản phản Vìu vị vài chúng tên còn cũng hơi tướng mồ hôi rầm rề Vâng vâng Bọn hạ Quan nhân Hạ quả đại t tận vọng lực Chỉ hy vọng Viu đ sư Ở t r ư ớ cạnh mặt xem xem làm chậm ngâm、Hoàng、Kim tướng tốt ta tay tới một được bước nói dùng không khoanh Hoàng Lân ra vài lời phải Hải Hải Viu Vậy vị là l đẹp Đá Đá đi chỉ có i thấp ọ g Đại ạ Sư, c n l o n g phượng phà ở trong thành nam có một tọa đại trạch chính là đất lòng bàn hồ cứ sơn U thủy tú hè mát đồng ấm ta và phu nhân đã mua rồi chỉ là trốn phòng thủy thịnh v ư ợ như vậy quý nhân mới có thể nhận được Vậy chỉ b ằ nếu g đợi đại lai kinh tới, bọn ta lại i lúc lần sư ta bọn t p ngài thêm ở trên căn không hứng không? n cào biết đại thêm thấy cảm ở có đó. Vậy ế sư lại như vậy vì trì vị thần sắc hơi hòa hoán lễ hậu tốt như vậy đâu có được chứ hoàng kim lần lại vội nói Đó được đại Đại có là là là nào. chỗ ở cho chứ? thực cự thực cho chút hạ thượng như thì không hạ thốt. ở sao người quyền người quyền quý thực sự. Đại sư nếu như kiên sư sư Tại mới tại mối quý. quý quyết Vìu tuyệt Vìu một một mặt trì sự. sự vị、thốt. Vậy đợi bọn nói xong xoay mình điều động bình mã đám hùng thần á c sát chốc lát đã đi ra đó sạch sạch gọn gọn Cao cuốn cười chịu chơi. cũng cười Cao cười Cái của chỉ. thực, của xa ra quay danh xoay tay đoàn Hoàng bảo kỳ Kim kỳ Kỳ huyết nhìn đoàn quân đi xa như như hữu Thì hắn hữu hữu huyết hữu hữu nhất quân quả Vưu Vưu Vưu mây tiếng tàn, một Tri nốt. một rất Tri Tri nói. Lân bằng bằng dụng. lưng nói. dụng ngươi. dụng vẫn ngươi. đi đệ là là là là là gió lại lại lại bối Vị Vị, Vị vị sư đệ bảo bối của l à ban lãnh h a y chữ và phòng khắc đồ t r ư ờ n g của vi áp m à o cửa lớn của an thuận sạn mở ra vi áp m à o c ù n g v ớ i v ũ toàn t h ị n h đ i ra vi áp m à o nói vậy bây giờ n ê n làm sao tự chương phòng c h ế của t a đâu thể nói chê mắt hoài viu chi v ị thốt bây giờ q u y ế t không thể nào m ạ o h i ể m đi ra được bên ngoài có t h i n là địa v õ n g của kẻ i luk sắt c ò n có m ũ i nhọn lợi hại của l ư u độc p h o n g chưa tới cao k ẻ hết u y có hơi y ê u l ò cô tích h c h i ề u đâu Hình như là không có gì trong là có đội v ì chỉ vị m ặ tuấn mày đắc c ý Ta ố Thốt i đại loại rồi mười dài nổi cùng được tức được của Có nương này nguyện nhìn ngón thon mình bỗng nhìn nổi hứng gặp là là Lão lẽ sắp đã tầm tay ta Vậy ra h y một g bụng ư ờ i đói chạy mức đến độ thịnh r ư ớ c ế t hãy cao hưng đến mức c ô hồ muốn nhảy dựng lại vỗ tay Hay phước phần thân thích của sao của lắm là mới Được đồ Đại Đó sư vương quốc có ăn Tuần nấu Viu Tài người lại nói b ậ y v u trì vị lại cảm thấy gắt giọng Thực ra cái ra đám vũ toàn thịnh lại chất chứa hy vọng ta biết chứ ta biết v u trì vị lại cười cười Người cũng không cần Ngương cũng đã rất đói. Để cho ta nấu cho nàng ng gấp phải vội. Đại rồi, đói. Đức chạy cho cho rất ấy một đã đã Để mệt ta bữa、ngon. Miệng của các người tức ự nhiên cũng cũng bốn người ngươi cũng được. Vìu vị thốt. Tùy ta cũng có người Nhưng bạn ăn cũng hơn không ngươi nói phước thốt họ thì cho vui giúp giúp việc giúp loi củi lửa, giờ biết kêu là lửa, là màu mà có được có có áp bếp Vị Vậy Vìu vị Vậy trị mặt ra Ta ba ta Ta ta Tùy sắt sẽ Bây đổ đồ đỡ đại nương đang ở đâu Còn nhà ở b ế p p h ư hướng ơ n nào g Tức đ ạ i Nương vẫn thích thiếu thương ra gặp mặt vưu c h ị vị n h ữ n g vết thương trên mình của thích thiếu thương và tức đại nương đã được thủ hạ của cao cây huyết băng bó rất sạch sẽ vìu chị vị thấy tức đại nương nhìn thích thiếu thương thắm thiết hử khẽ một tiếng Nàng nợ lần này đó. Tức đại nương、thốt. bọn ta vẫn còn nói. không muốn nàng nữ ân tình bây giờ. Lão lại cười hình hình. Bây giờ ta chỉ muốn mời các người đi ăn, ăn là giờ. giờ ta Tức thốt, ta thoát Ta biết. Ta trả ta tư vị. Đại chủ ta tự tay chưa Lão lại bây Bây đó. đại đi đại chỉ cười chỉ các cháo chủ hiểm. phải mời Vìu vị vị. Vìu nấu. Lão nói xong, lên đi xuống lầu, xong, nói xuống nhỏ giọng đi hỏi cao k ỳ huyết Sao trong tủ người lại có người vậy? đem â y Huyết là ai? Cao Kỳ đ chuyện thiết thủ cùng đường cùng đường khẩn lực chiến của bọn vương mệnh quân kể hết do một lượt đồng thời cũng không bỏ qua lý phúc và lý huệ đến bắt thiết thủ cho tới chuyện bọn nhà sai hì lai cầm quay lại ổ dẫn dụ liên vận tạm loạn cùng một đám quan binh đi ra cuối cùng thủ hạ của vị áp m a u chế ngự đám đó đi hết Viu vị lại hồi trì một nghe xong, lại chấm ngâm chấm vị áp mào nói ế t <cười> Tha cho kẻ nên vì ậ y t h mới an toàn được Vì áp mào nói đại sư nói rất phải v u chỉ vị lại thốt lời nói của ta đâu là phải luôn có lý Còn vì ề nấu nướng t h là chỉ n d a tiếng huyết hơn. Cao huyết làm ra kỳ làm đại đại vị u trì xoay người mở cửa lớn có hai người đứng trước cửa hai người này p h ả n phất như đã đứng trước cửa từ rất lâu một người đầu tóc l o a xòa mặt mày đầy bùn đất mù quang loang loáng thần tịnh đáng sợ người k i a l ạ i giống như là một công tử quyền quý nhưng mắt trái bị trộn dùng bao da che độc nhãn Trên mặt, Gần sông mũi có một mắt dài có vết thẹo thượt, lão ngưng một lúc rồi nói Nấu nướng thì cũng giống như thì lão à là và nào là này là nào, là và sát quá xuất thủ là phải chuẩn và nhanh. Thân tử thiền thể thiếu thất ta. bắt một thủ bất một trọng nhân, động chuẩn nhanh. chuẩn nhanh, nấu đồ ăn không người động giống như là bỏ muối và đồ ăn. phải Hầu Chỉ khi cho phía đủ đủ đồ đều đồ võ, muối. muối muối của lại l kiếm mặc cứ cao bỏ v ỗ vai của hai người b ọ nhờ ọ đều đ là trợ thù đắc lực của ta. Như có câu nói cuối cùng đó cao Kê huyết v ị áp mau vũ toàn thịnh mới có thể nhẹ bớt tảng đá trong lòng đối thủ đáng sợ khôn lường như đáng lường sợ với ậ vậy y bọn họ thực sự là không muốn、gặp. Nhưng thủ như thực thủ thì trợ sự là lại ít lợi gặp. quá、xá. Đối v ít xá. món cháo từ vị thơm ngon khó quên đó bọn thích t h i ế u thương tức đại nương cao kề huyết vị áp m à u vũ toàn thịnh ăn vào quả nhiên rất có từ vị đám hán t ử giang hồ này ăn theo phiên không ngờ chỉ ăn được hai chén chưa thấm vào đầu hết Khơi khơi ăn mới được thấm thiế từ vị, lại không được ăn được thứ từ vị đó phải gọi là khiến cho người ta rất nổi cuồng Có lẽ vì chỉ lẽ là vì vị, vị đặc ồ bồi hồi gia không Nhưng dụng đúng người thưởng thức mùi vị khôn cùng nhiêu lợi điểm tinh Khiến mọi mùi bao vừa vị vị vị có cháo được mức cháo cho thức Món đó Khó hạn Phần khôn này nấu đến quên mà mà láo xào tư để đ biệt là thích thiếu thương cùng với tức đại nương chạy trốn liền miền lấy đâu ra cơ hội ăn được một bữa no ni chuyến này bọn họ ăn rất đã điếu Cao cây ra sao huyết nghĩ điều trượt lại lại Người gì bởi vì chuyện thiết thụ ở trong tủ Cả t h i ế u thương v à t ứ c đại n ư ơ n g c ũ n g không phát g i á c v õ c ô n g của v ư u Tri v ị cock o t ớ i m ứ c n à o c ũ n g không thể nào đến m ứ c đó. Ta l ạ i ngủi t h ấ y v ư u Tri Vị c ư ờ i l ê n ngươi không biết sao k ẻ t h i ệ n n g h ệ n ấ u n ư ớ n g m ũ i và lưỡi đều tinh mẫn m ộ t c á c h đặc biệt. c a o k ẻ huyết so m ớ i h i ể u r a nghĩ t ớ i n g h ĩ lui, m ú c một chén c h á o còn lại và m ộ t đ ĩ a đồ ă n đưa c h o v ũ t o à n t h ị n h nói. ngươi đem p h ầ n n à y cho thiên nizza ă n đ i t h i ế u thương ngồi mộ t b ê n n g a y vậy l ạ i k i n h n g ạ c thiên nizza. thích thiếu thường i Thiết h Hắn n đ Hắn nằm sấp tay của người thôi. nằm người của khẩn đã trương vào tay của bọn ta. bọn ngự, Huyết chế ngữ, bị g cái bếp hẳn Nhưng không đ ca Thiết nhị kể huyết nào có ngờ được lại ồ lên một tiếng nhìn v i e w tri vị Vìu cao h không nói gì. Thích thiếu thương dậy dậy. i lại cười nói vị mìm run đứng gì. t dậy dậy. phải giải đi, mời hắn tới đây đi. Cao kể i huyết biến đổi sắc mặt hắn thầm vận khí nhưng mà không tụ khí vẫn còn đỡ một khi vận nội công đan điền cào xé đ ầ u điếng tứ chi bại hoại Thân thể hư nát, chút hư không còn chút sức lại ự c liếc cũng tức chỉ Hắn như hoảng, hôi hột, giận ngoái tự mặt vừa tức vừa vì Vì vừa vừa Vìu chỉ vị áp áp đầu độ màu. l màu mày mồ sợ. cười Mời thốt. h ắ nói đến thì làm sao? Sẽ chết sớm hơn n thì một chút làm Lại sớm sao? Sẽ sao? tư vị của cháu tư vị của ta các người cảm thấy thế nào Cao chấn chỉ cái cháu? độc. Ta xin thề là ta trong kể không huyết tính. thề hề hạ Vìu rắn, người xin vị, gì đã bỏ là Vì chỉ bị lại cười cười bị lấy i g a nụ g không người gì người không người trong giờ không công tay thủ thủ trước tốt ta Ta chỉ là bỏ chút thuốc Một chút xíu thôi Từ từ nuốt biết một nữa cao canh Hạ Hơn đỉnh khám phá khi cho chỉ cho cho độc điểm Đâu đẹp để Để được nội các có các các lực lực kẻ nào nếm vẫn vận nổi n dễ lại là Lỡ là là vào xíu bỏ cười của lão vụt tắt và trong một canh giờ đó đủ để bọn ta làm mọi chuyện mà bọn ta muốn làm Hết chương hết chương hết tầm m ộ mươi bốn mong rằng mọi người đã có phút giây vui v ẻ k h i nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh wendy Giờ tạm biệt, tạm h ẹ gặp lại trong những tập lại Đại Tứ khác của a n Nghịch h h Bộ, t ủ Hàn.